gió. quyển ba chương 23 Mất bao nhiêu công sức như vậy mới lôi được người về. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi lại không biết mở miệng thế nào, chỉ có mình thần côn là máu gà tăng vọt. Tiểu đừng tử, là anh cứu em về đấy, em có biết không? Bọn họ đều bó tay. Đến thời điểm mấu chốt là anh đã quyết định nhanh chóng. Anh đã cho em sinh mệnh thứ hai đấy. Quý đường đường tỉnh tỉnh mê mê. Cô không hiểu tại sao trong phòng đột nhiên lại chen chúc lắm người như vậy. Mấy người này sao lại tìm đến được. Thần côn vẫn còn tiếp tục lãi nhãi không ngớt. Phân vượng rồi đường đường lần nào. anh cũng giải cứu em trong nguy nan cả này em cung gì vậy chòm sao của chúng ta nhất định là phi thường hợp à bác tự của em là gì thế quý đường đường nhìn miệng thần côn mở mở ngậm ngậm cá nửa ngày bỗng ôm đầu anh đừng nói nữa em đau đầu thần côn ớ một tiếng vội vàng lôi quyển sổ nhỏ bên cạnh sang xoẹt xoẹt xoẹt Viết thêm một hàng chữ Đối tượng xuất hiện triệu chứng nhức đầu Nhạc phong nhìn thạch gia tính Thạch gia tính hài giọng nói một câu Chắc là bị tiếng chuông làm cho chấn động Nghĩ một lúc sẽ ổn Mau ca dùng ánh mắt ra hiệu cho đám nhạc phong Vậy ra ngoài trước đã Để cô ấy nghỉ ngơi một lúc Thần côn lưu luyến không nở tôi còn phải phỏng vấn con bé nữa chứ nhỡ đâu nó nghĩ xong rồi lại quên mất những gì quan trọng đã trải qua thì sao tiểu mà màu tôi đã bảo ông rồi việc này giống như nằm mơ ấy nói không nhớ là không nhớ còn chưa nói xong đã bị mau ca túm áo kéo ra ngoài thạch gia tính do dựng một chút vốn là không định ra ngoài ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt tựa như một quả chùy của nhạc phong đang nhìn mình chằm chằm Đành phải cười cười bước ra ngoài. Nhạc phong đi cuối cùng. Trước khi bước ra, anh vỗ vai quý đường đường. Lúc cô ngẩng đầu lên, anh bấm ba chữ. Có ổn không? Bằng điện thoại cho cô xem. Quý đường đường gật đầu. Nhạc phong cười cười, vuốt vuốt đầu cô rồi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, tình thế đã thay đổi. Lúc trước coi như là hợp tác cùng thạch gia tính. Lượt bớt khâu nghi kỵ lẫn nhau Giờ thì khác Nhạc phong càng nhìn anh ta Lại càng thấy khả nghi Màu ca cũng kéo nhạc phong nhỏ giọng hỏi Đây là ai thế? Chú quen à Thời khắc máu chốt Đại Mỹ còn đổ dầu vào lửa một câu Tẻ ra là mấy người cũng không quen hả? Này! Anh là ai thế hả? Dám dời dao với bà đây Hôm nay anh không nói rõ Thì đừng mong bước ra khỏi cánh cửa này chỉ có một người bộc lộ hảo cảm với thạch gia tính thần côn anh ta nói mấy người sao có thể nói về một thanh niên u tú đầy hứa hẹn như vậy được chứ sau đó anh ta khúm núm tiến lên giới thiệu mình này cậu đẹp trai hỏi gì vậy cậu coi trông cậu sáng láng vậy chuyện cái chầm kia của cậu là thế nào thế cậu vẫn thường chủ trì nghi lễ gọi hồn như vậy à Cậu tự học hay là tổ truyền? Màu ca nghe mày da mặt co rút Anh ta nói với nhạc phong Anh thật xấu hổ khi nói anh quen thằng cha này Nhạc phong không lên tiếng Bước qua xem hành lý Màu ca mang tới Màu ca cũng lại gần Nhỏ giọng nói với anh Mấy món tò to của chú Tối ngủ bếp lều gì đó Anh chưa có cầm Mấy bộ đồ và tiền đều đã lấy nhạc phong ừ một tiếng giọng lại hạ thấp xuống một quãng tám sũng đau màu cài chỉ chỉ một trong số những chiếc túi kia ở trong cái dài anh giúp chú tháo ra rồi sau đó thở dài một hơi mẹ đúng là không thể làm chuyện gì khuất tất suốt dọc đường anh xách túi chỉ sợ công an chặn anh lại bên kia thần côn vẫn đang siêng năng tán gẫu với thạch gia tính Cậu nhóc này sao lại quái lạ vậy Tất cả đều đồng hành Trao đổi nhiều một chút xem nào Cậu xem Cậu chuyên nghiệp thế Cái chăm kia của cậu Đang nói Cửa bỗng cạch một tiếng vang lên Quý đường đường bước ra từ bên trong Cô chồng có vẻ vẫn hơi choáng váng Đang dùng tay dây huyệt thái dương Lúc đến trước mặt Cô hỏi nhạc phong Sao các anh lại đi cùng anh ta xem ra hình như cô cũng không ưa thạch gia tính cho lắm nhạc phong đang định giải thích với cô cô lại nhìn sang mau ca mau ca không phải anh đang ở ca nại à sao lại chạy tới đôn hoàng là vì nhạc phong gặp nạn sao mau ca gật đầu ừ tiện đường kéo thần côn đi luôn quý đường đường lại hỏi vậy sao lại biết em ở đây thế Thần côn tranh trả lời, anh, anh phát hiện ra em trên xe cứu thương. Quý đừng đừng suy nghĩ một chút rồi nhìn đại Mỹ. Cô gọi xe cứu thương à? Đại Mỹ không đến mức mặt dày mà nói lại chuyện mình đã kéo cô ra cửa. Nhạc phòng cảm thấy vẫn nên nói rõ mọi chuyện cho cô một lần. Đầu cô còn đau không? Tôi nói với cô chút chuyện. Anh kéo quý đường đường vào trong phòng Quý đường đường bỗng nghĩ đến chuyện gì đó Anh bị tai nạn không sao chứ Thân thể thế nào rồi Lúc này mau ca lại đáp giúp Nhạc Phong Đáng đợi nó Nó chỉ sợ nó không phải người què ấy Chạy chạy chạy Chủ mày ngang ngoãn nằm trên giường một chút thì chết à Nói một tràng Làm cho quý đường đường phải nhìn xuống chân anh Chân anh làm sao? Nhạc phong cấu. Lão màu tử, anh đừng nói linh tinh được không? Có tiền trên người không? Lấy 200 cho chủ nhà đi. Cả đám đứng ở đây lải nhải nửa ngày trời rồi. Anh kéo quý đường đường vào trong phòng, bắt đầu nói từ chuyện thông báo tìm người trên tivi đến tầng gia, đến thạch gia tính, sau đó là đường xương lý. Quý đường đường đờ ra cả nửa ngày, cuối cùng câu hỏi đầu tiên lại là... Cha tôi cũng đến ư. Nhạc phong không nói gì. Quý đường đường không hỏi tiếp nữa. Ừ một tiếng. Biết rồi. Nhạc phong hỏi về thạch gia tính. Cô và anh ta sao lại gặp nhau? Quý đường đường hỏi một đằng, đáp một nẻo. Chân anh thật sự không sao chứ. Nhạc phong ừ một tiếng. Đừng nghe lão màu tử nói vớ vẩn. Đâu phải làm bằng xứ đâu. Sao có thể nó có chuyện là có chuyện được? Quý đừng đừng không tin. Vậy để tôi đá một phát thử xem. Nhạc phòng sợ đến mức nhảy lùi về phía sau một cái. Cô muốn chết à? Có tin tôi sẽ cho cô gãy chân luôn không? Quý đừng đừng cười khanh khách. Biết ngay là có chuyện mà, vịt chết mà còn mạnh mồm, tôi cũng nghĩ không thể hoàn toàn không sao được. Thường gần động cốt 100 ngày, anh mau ca bảo anh nằm thì anh cứ nằm đi chứ nhạc phong tức giận nếu nằm được thì ai lại không muốn chứ Cô đúng là đứng nói chuyện không thấy đâu thắt lưng không nghĩ xem ai là nguyên nhân hả đang hỏi cô đấy sao lại gặp được anh ta quý đường đường suy nghĩ một chút cố gắng thuật lại đơn giản những chuyện đã gặp phải sau khi đến đôn hoàng nói đến những chuyện liên quan đến thần ảnh vua tư Nhạc Phong nghe mà nhíu chặt chân mày. Sao còn liên quan đến cả đám người kia nữa? Anh bạn cảnh sát của nhị bàn có nói với tôi, người đâm phải tôi cùng với đám chúng ta gặp ở trong tòa nhà bỏ hoang đêm hôm trước là cùng một bọn. Không chỉ có vậy, tôi đến Đông Hoàng là bởi vì có oán khí của một cô gái đã va va vào lộ linh, từ những cảnh tượng rời rạc trong mơ có thể thấy cô gái kia đã bị giết cũng có liên quan đến đám người này quý đừng đừng bỗng cảm thấy kỳ quái nhạc phong những kẻ đó tại sao lại phải bắt cóc người khác là buôn người ư nhạc phong lắc đầu ở ngoài mặt thì có vẻ như vậy nhưng buôn lậu bình thường nào có kiểu ngông nghênh như vậy lái hẳn xe ra đâm Căn bản chính là không coi pháp luật ra gì. Hơn nữa nghe anh bạn kia của nhị bàn nói, chúng nó hình như cũng có móc ngoặt ở bên công an. Hẳn là một nhóm xã hội đen rất có tổ chức, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn. Cô nghĩ xem, hôm đó trong tòa nhà kia, tôi chẳng qua chỉ mới xô sát với mấy thằng lưu manh ắc con ấy. Còn chưa can thiệp vào phần công việc đen tối của bọn chúng nữa kìa. Vậy mà đã có thể phái xe đến đâm tôi rồi, nếu mà dây vào phần máu chốt, chẳng phải là sẽ tiêu diệt cả nhà người ta. Quý đường đường không nói gì, Nhạc Phong hỏi cô. Chuyện này cô muốn can thiệp đúng không? Nói thật đi. Quý đường đường cúi đầu, người ta đến là vì chuyện này mà. Vậy là muốn can thiệp chứ gì? Không được. Quý đường đường sửng sốt một chút Còn chưa kịp nói chuyện nhạc Phong lại mở miệng Đường đường Tôi phân tích cho cô tại sao lại không được Việc lần này không hề giống Chuyện hồi ở ca nại Hay cổ thành Lần đó mấy gã cô đụng phải Không phải là loại cực kỳ hung ác Cô mạnh tay hơn một chút Cũng có thể đấu tay đôi với chúng Nhưng lần này cô đụng phải ai Tôi dám nói đám người này ở các giới chính trị công thương pháp luật đều có người. Những đám lúc nào cũng có thể bán mạng ở phía dưới cũng không ít. Cô thì có cái gì? Một cái chung vớ vẩn với mấy cái móng gà. Cô chơi được với bọn chúng sao? Quý đường đường nhỏ giọng lầu bầu. Cái đó của người ta gọi là vuốt quỷ. Nhạc phong trừng mắt. Cô còn ngoan cố nữa hả? Nói đến cái này, chắc cô cũng đã biết trò mèo này của Tần Gia rồi. Vuốt quỷ là của nhà họ Tần. Cái biện pháp hóa giải oán khí kia của cô hoàn toàn là vớ vẩn. Cô còn định dựa vào vuốt quỷ để hành hiệp trượng nghĩa nữa hả? Quý đường đường mất hứng. Tôi còn có chuông nữa. Nhạc phong cố ý tỏ ra kinh hải. Đúng rồi, còn chuông nữa. Tổ tông ơi, cô không nói thì tôi không biết cô còn có thứ thần khí gặp Phật giết Phật, gặp thần giết thần là cái chuông kia đấy. Chuông nhà cô một vạn năm mới bộc phát được một lần như vậy. Cô còn dám lôi ra nói hả? Thế này đi đường đường, bây giờ cô gọi chuông nhà cô ra, thuận tiện, bảo nó lấy một vạn đồng cho cô xài. Tôi sẽ cầm ngay, lập tức khu chiên gõ trống tiễn cô đi hành hiệp trượng nghĩa. Được chứ. chân mày cũng không nhăn lấy một cái luôn nói xong nhạc phong lại ngẫm lại đường đường không phân tích thì thôi vừa phân tích một cái tôi phát hiện ra cô đúng là chẳng còn khả năng gì cả quý đừng đừng trừng anh nói nói tiếp đi nói tiếp tôi sẽ đá vào chân anh nhạc phong hừ lạnh Chỉ có thừa bản lĩnh bắt nạt người mình thôi. Quý đừng đừng rất do dự. Tôi biết anh nói có lý, tôi cũng không dám dây vào đám người đó. Nhưng mà Nhạc Phong có vài lý do. Đầu tiên là cô gái đã dẫn tôi đến Đông Hoàng kia mặc dù tôi không biết cô ta là ai. Nhưng mà trùng quy cô ta vẫn cứu tôi một mạng. Anh hiểu không? Nhạc Phong trầm mặt một chút. Chính là cô gái để giúp cô bịt miệng vết thương lúc cắt cổ tay mà cô đã kể. Cô ta là ma mà đường đường. Không phải thần côn đã nói sức mạnh của ma không thể tác động đến con người rồi còn gì. Quý đường đường nói. Tôi cũng không chắc lắm. Sau đó tôi ngẫm lại. Có lẽ là bởi vì lúc đó tôi cũng sắp đi tâm rồi. Trạng thái cận kề cái chết. Tại điểm giới hạn đó. Cô ta có thể làm gì đó với tôi. Nhất định là cô ta không muốn tôi chết. Bởi vì cô ta còn phải dựa vào tôi để hóa giải oán khí đúng hay không? Bất kể động cơ cô ta cứu tôi là gì, người ta cũng đã cứu tôi một mạng. Nhạc phong không lên tiếng, được một lúc hỏi. Không phải cô bảo có vài lý do sao? Còn gì nữa không? Thứ hai đi, bọn chúng thiếu chút nữa đã đâm chết anh. Nhạc phong Chúng ta lại để mặt cho kẻ khác bắt nạt như vậy sao? Nhạc Phong cắn răng, sau đó nhịn đau quyết định. Bắt nạt thì bắt nạt đi. Tôi nhịn, oan oan tương báo bao giờ mới hết. Cũng phải con người có đạo đức tốt không đi truy cứu chứ. Vậy cái xe kia của anh thì sao? mất tiền lắm đúng không? Đúng là cái nào không nên nói thì nói đúng cái đó. Tim của Nhạc Phong cũng rỉ máu. Cô đừng nhắc đến cái xe của tôi được không hả? Xe là người vợ đầu tiên của đàn ông đấy. Ôi trời ơi, chính thất của tôi cứ thế mà đi. Quý đừng đường cười đến đâu cả bụng. Được một lúc cô bỗng thở dài. Còn cả thạch gia tính nữa nhạc phong. Lần này anh ta cũng coi như đã giúp tôi. Anh ta không tốt bụng như vậy đâu. suy cho cùng cũng vì bạn gái của anh ta thôi. Anh cảm thấy tôi có thể cứ thế mà chuồn sao Hơn nữa tôi còn mong có thể mượn chuyện này Lấy được nhiều tin tức về nhà họ thịnh hơn Từ phía anh ta Biết nhiều một chút Đối với tôi không hề có hại Nhạc phòng bị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mớ đạo lý của cô Làm cho không còn lời nào để nói Nói cách khác Phải can thiệp chứ gì Nhưng mà đường đường Cô có từng nghĩ đến không? Cuộc sống như vậy đến bao giờ mới kết thúc? Có những đề tài chỉ cần nhắc đến tôi sẽ vô cùng nặng nề, quý đường đường im lặng. Cô cảm thấy thật khó chịu. Cô nói, nhạc phong, anh nói thế cứ như là tôi có quyền để lựa chọn vậy. Nếu như không có chuyện này, sau khi biết tất cả đều là âm mưu của nhà họ Tần, cô sẽ định thế nào? Có nghĩ đến chưa? Quý đường đường không lên tiếng, Nhạc Phong đang định nói gì đó. Con người đã gõ hai tiếng, cọc, cọc lên cửa, sau đó đẩy cửa ra một nửa. Ngại quá, hai người đã quen biết, có thể từ từ tán gẫu. Tôi có mấy câu khẩn cấp phải nói với Thịnh Hạ, không tiện dây dưa. Nhạc Phong nhìn thạch gia tính một cái, lại nhìn Quý đường đường. Vậy hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài giải thích với đám mau ca, có một số chuyện không thể gạt bọn họ hết được. Đại Mỹ cầm tiền của mau ca, trong lòng mỹ mãn vô cùng, con người cũng trở nên hào phóng, khẳng khái lấy mì ăn liền của mình ra, chia sẻ với mau ca và thần côn. Sau khi nhạc phong bước ra, nhìn cánh cửa bị thạch gia tính đóng lại, hỏi mau ca một câu. Thằng nhóc kia vừa nãy có nghe trộm không? Mau ca vừa xì sụp hấp mì vừa lúng búng trả lời Không, nhưng mà thằng nhóc đó rõ ràng nhách nhởm không yên chắc là có chuyện muốn nói với đường đường Thần côn ngồi bên cạnh phẫn hận tôi phải nói với tiểu đường tử Đừng có kết giao bạn bè với cái loại tâm lý u ám chỉ biết ăn một mình không muốn chia sẻ như vậy Xem ra cái mặt nóng của thần côn. Cọ tới cọ lui ở chỗ thạch gia tính vẫn gặp mong lạnh Nhạc Phong trêu gẹo. Vừa nãy còn bảo người ta là thanh niên ưu tú, đây hứa hẹn cờ mà. Thần cung nghẹn nửa ngày trời mới giật ra một câu. Ai cũng có lúc nhìn lầm. Mau ca nín cười lại hỏi Nhạc Phong. Phong tử, lần này chú ở đây rốt cục đã đắc tội với kẻ nào? Có đầu mối không? Nhạc Phong gật đầu một cái. Đang định nói với hai anh đây. Nói đến đây, anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn Đại Mỹ. Người đẹp, tránh đi một chút được không? Đại Mỹ là người từng trải, bình thường khách tới yêu cầu quái lạ kiểu gì cũng có. Chỉ cần có mở húp, cô ta theo thói quen là phải nhận hết. Có thể, nhà cũng chỉ có tí đất, tôi cũng chán phải chen chút. Nhưng mà cậu đẹp trai này, Trời lạnh thế này mà đuổi tôi ra ngoài Biết chợ ở đâu bây giờ Ngồi cũng phải trả tiền nước nữa chứ Còn chưa nói xong Mao ca đã dơ một tờ tiền đỏ In hình lãnh đạo ra Cộng thêm số đã đưa lúc trước Được chưa hả? Đại Mỹ cười cười nhón lấy Nói thì nói thế Chẳng qua là để cái tổ lại cho các anh Cũng phải cho tí tiền thấy chấp chứ Nhỡ đầu các anh khiên đồ nhà tôi chạy mất tôi có khóc cũng chẳng tìm được đúng không? Nhạc Phong cười cười, chợt vương tay rút tờ tiền kia lại. Nói cũng phải, tiền này đủ để mấy người chúng ta bao phòng nói chuyện rồi, cần gì phải chen chúc ở đây ăn mì ba xu thế này, khó coi muốn chết. Trọc dự liệu, đại Mỹ lại vội vàng thu tiền lại, cười tích mắt. Người có tiền, lại còn so đo với tôi chuyện này, các anh cứ ở đây nói chuyện thoải mái, Tôi cũng không đi xa đâu, mua cái phào cầu gà ngồi gặm ở đầu ngõ thôi, không tin các anh còn treo tường bỏ trốn được. Cô ta thu tiền, chỉnh lại túi, nhìn quanh nhà một lần, xác định không thứ gì nhỏ mà đáng giá sót lại xong, mới khoác áo ngoáy mong đi ra khỏi cửa. Màu cà nhìn bóng lưng cô ta, dựng thẳng ngón tay cái. Thần giữ cửa! Anh ta vừa làm động tác này, ống tay áo co lại phía sau, lộ ra một phần hình xăm trên cánh tay. Màu cà có hình xăm, nhạc phong vẫn biết. Có điều chỉ nhìn qua loa, chưa từng tìm hiểu xem đến cùng là xăm thứ đồ chơi gì. Bây giờ nhìn thấy một phần đường nét kia, trái tim thịt một tiếng, thân mình đột nhiên dựng thẳng. Mạo tử, anh có xăm hình đúng không? Thạch gia tính đóng cửa, bước tới ngồi xuống đối diện quý đường đường. Thịnh hạ, hay phải gọi cô là quý đường đường? Bọn họ đều gọi cô như thế đúng không? Quý đường đường cười nhạt. Hành tẩu giang hồ, ai mà chẳng có mấy biệt danh? Nhắc tới cũng là, mỗi lần đứng trước mặt thạch gia tính, cô đều có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, sắp xếp lại cảm xúc, ung dung ngồi xuống, giống như là một kẻ làm ăn thanh tàn bất lộ luận bàn tương xứng cân nhắc được mất trên thương trường thật lạ con gái nhà họ Thịnh lại kết giao bạn bè với người bình thường cha mẹ cô không đi theo cô à quý đừng đường chăm chập luật pháp Trung Quốc 18 tuổi đã là người trưởng thành chẳng lẽ cha mẹ anh lại đi theo anh 24 giờ lúc ở bệnh viện tôi thấy người nhà họ tần đến tìm cô thành thế lớn như vậy rõ ràng đang truy bắt cô nói vậy tần gia coi cô, cô là mục tiêu quý đường đường nghiến răng mặt thì vẫn mỉm cười anh nói vậy chẳng phải là nói nhảm hay sao con gái nhà họ thịnh vẫn luôn là mục tiêu của nhà họ tần đúng không thạch gia tính cười cười nhất thời im lặng dừng một chút nói thẳng Xem ra ấn tượng của cô về tôi không được tốt cho lắm Vậy tôi nói thẳng luôn Đêm hôm đó, chính là ở trong phòng trà Tôi đã bắt được một tên Hắn có chút liên quan đến sự mất tích của vô tư Theo hắn, tôi tìm được một kẻ đồng bọn khác của hắn tra hỏi một lượt, lấy được chút đầu mối Nói đến đây, anh ta dừng lại một chút Chú ý nhìn sắc mặt của quý đường đường Quý đường đường mặt không chút thay đổi, thạch gia tính tự diễu cười cười, đành phải nói tiếp. Những người này có một điểm giống nhau, đều xăm hình phi thiên trên người, tội phạm thời gọi đám người này là phi thiên. Nghe nói theo cấp độ của chức vị, vị trí hình xăm sẽ khác nhau, thấp nhất đều xăm ở phía dưới cổ tay, chức vị cao hơn một chút sẽ gần khuỷu tay hơn. Cao hơn nữa có thể chính là ở trên cánh tay Tóm lại, chế độ tổ chức chính là như vậy Quý đường đường ồ một tiếng Nhìn thì có vẻ không để ý Trong đầu thì đã nhanh chóng nhớ lại Những kẻ có hình xăm phi thiên trên người Kẻ đâm vào nhạc phong có hình xăm ở cổ tay Nhưng người thấy trong mơ hình xăm đã gần đến khuỷu tay Xem ra là địa vị cao hơn một chút Tôi tìm tới tìm lui, chỉ bắt được đám lưu manh lót trót này. Tổ chức của bọn chúng rất chặt chẽ, những kẻ bên dưới biết rất ít. Bọn chúng cách một khoảng thời gian sẽ bắt cóc một số người. Những người bị bắt cóc thường là những người làm nghề không chính đáng hay là kẻ lang thang chiếm phần nhiều. Quý đường đường ngắt lời anh ta. Bởi vì những người ít gây chú ý như vậy, mất tích cũng sẽ không bị để ý nhiều. Giống như người khách thuê ở căn phòng này mà anh đã lợi dụng đúng không? Thạch gia tính cười cười, cố ý lờ đi sự chăm chọc trong giọng nói của cô. Nghe nói sau khi bọn chúng bắt được người, sẽ nhốt vào trong một chiếc xe tải nhỏ. Vào thời gian cố định, sẽ lái đến một trạm xăng ở ngoại ô. Trong trạm xăng đó sẽ có một chiếc xe vận tải nhỏ giống y như đúc đang đổ. Chắc hẳn chỉ khác biển số xe. quý đường đường nói sau đó bọn họ sẽ làm bộ đổ xăng hoặc là đi vệ sinh sau khi về lái chiếc xe còn lại trực tiếp quay lại theo đường cũ để chiếc xe có chứa người lại cho kẻ đón đầu đúng không thạch gia tính gật đầu hơn nữa từ lúc đến nơi cho đến khi rời đi Bọn chúng sẽ không nhìn thấy kẻ đón đầu có hình dáng thế nào. Nói cách khác, cho dù hợp tác, nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Nếu như truy sát người bên dưới, đuổi đến trạm xăng, là đường dây sẽ bị chặt đứt. Quý đừng đường trầm ngâm một chút. Nhưng anh có thể đi theo xe của bọn chúng được đúng không? Bọn chúng đi theo đường cũ về, anh có thể cố gắng chờ ở trạm xăng. Chờ đến khi kẻ đón đầu xuất hiện, sau đó đi theo... chẳng phải sẽ biết bọn chúng đi đến đâu sao? Thạch gia tính lắc đầu. Cô nghĩ đơn giản quá. ở trạm xăng, nơi thu lệ phí, thậm chí dọc đường đi đều có tai mắt của bọn chúng. Sau lượt xe đó, đằng sau cách bao nhiêu xe, bao nhiêu xa có xe gì đang đi theo, đi theo bao lâu, có khả nghi hay không? Nếu khả nghi có cần phái xe khác ra đâm hay không? Ngụy tạo tai nạn một thể. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, bọn chúng có người, có tiền, có tai mắt, có công cụ, có mạng lưới. Tôi chỉ có một mình, tôi mà lỗ mãng lái xe đuổi theo, chưa biết chừng tôi đã nằm thẳng cẳng trên đường rồi. Quý đường đường cả kinh trong lòng, cô đúng là không nghĩ đến tận đó. Vậy vô tư đã bị chuyển đi rồi sao? Đã nhiều ngày như vậy rồi, hắn là đã đến trạm đầu tiên. nhưng trạm tiếp theo thì tôi hoàn toàn không biết cô biết rồi đấy vừa ra khỏi Đôn Hoàng đã là sa mạc mênh mông đi về phía Tây còn có thể đến thẳng Tân Cương dọc đường còn đi qua thành phố Ma Quỷ Giác Đan đều là những nơi hoang vắng việc mua bán buôn người đều được giao dịch ở trung tâm thành thị như vậy trừ phi là trực tiếp lái đến Tân Cương nhưng loại xe tải nhỏ như vậy không thể chạy đường dài được hơn nửa chuyển, chuyển tiếp Tương đối thường xuyên, cho nên tôi cảm thấy trừ phi là người ở bên trong chiếc xe tải nhỏ đó, nếu không, không ai có thể biết được chạm tiếp theo là ở đâu. Quý đường đường bỗng có chút khái niệm với việc mà thạch gia tính muốn làm. Tôi đã tra hỏi tên kia, tôi biết đồng bọn của hắn thường nhắm mục đích, thường nhắm mục tiêu ở gần khu vực nào. Mục tiêu của bọn chúng là những người lang thang hoặc không có thân phận Nhưng có lúc cũng sẽ có ngoại lệ Ví dụ như người ngoại địa Ví dụ như những cô gái đêm hôm khuya khoát không về nhà Dĩ nhiên phải tuyệt đối an toàn Không được có người chứng kiến Nếu đôi lúc có người chứng kiến thì sẽ có chút phiền phức Có điều bằng khả năng của bọn chúng có thể dàn xếp được Cho nên Nếu bọn họ bắt được cô thịnh hạ Cô chính là người ở trong chiếc xe vận tải nhỏ đó Cô sẽ biết được điểm dừng tiếp theo ở đâu Cô sẽ có thể giúp tôi tìm được vô tư Chương 24 Quý đường đường thuận miệng ừ một tiếng Tỏ vẻ mình đã nghe thấy Ừ xong mới phản ứng kịp Mắt mở tròn trừng trừng Anh nói cái gì? thạch gia tính do dự một chút tôi nói gì cô đều đã nghe được rồi quý đường đường theo bản năng phản bác sao anh không đi mà đi không phải anh cũng có thể giả làm người lang thang sao nếu như tôi đi có thể sẽ cùng chết với vô tư ở đó cô đi thì có thể đưa được cô ấy về nếu tôi có khả năng như cô thì đã chẳng phải cầu xin cô ra mặt quý đường đường choáng váng cả đầu Nếu không phải để ý đến mặt mũi trước thạch gia tính, cô thật muốn đập nát chục cái nồi niêu chén bát. Khả năng, khả năng chó má thì có. Hiện giờ trừ việc có thể bẻ cong tầm mắt ra, cô còn có khả năng gì chứ? Cô cũng đâu có thi. Nhân viên công vụ cấp 4, cấp 6, thạch gia tính nhìn chầm chầm cô. Đừng nói với tôi là cô không biết khả năng của mình đến từ đâu. Tất cả những người con gái nhà họ Thịnh đều giống nhau hóa giải oán khí sau đó từng chút một mở ra tiềm năng bất cứ trách nhiệm nào cũng không gánh chịu coi như thiên phú dị bẩm đến cuối đời cũng không khác người bình thường là mấy trái tim quý đường đường thoáng rụt rịch theo ý anh nói con gái nhà họ tịnh đầu tiên là phải hóa giải oán khí sau đó sẽ nâng cao khả năng nếu như cách hóa giải oán khí của tôi là sai thì sao Cũng có thể khiến khả năng nâng cao ư. Thạch gia tính kỳ lạ, nhìn cô một cái. Cách hóa giải oán khí thì có gì mà đúng với sai? Đối với oán linh mà nói, quan trọng là kết quả. Mọi oán linh đều muốn nợ máu trả bằng máu. Chẳng qua là gia tộc như kiểu thịnh gia, vẫn thích rêu rao đạo lý nhân nghĩa, không thể vác mặt đi làm những chuyện lấy giết chóc, cản giết chóc kia được, mà thôi. Nhưng cũng chẳng quan tâm đến điều đó Giống như thịnh ảnh vậy Chuông hóa thi rơi vào tay cô ta Chẳng phải cũng thành một vũ khí giết người lợi hại tìm quý đường đường đập thon thót Cô giả bộ như lơ đảng Cái chuông hóa thi này nghe tài dị như vậy Nhà họ thịnh mà cũng có loại chuông tài dị thế sao Thạch gia tính nhíu mày một cái có điều anh ta cũng ít nhiều đoán ra được thịnh thanh bình không tiết lộ quá nhiều với quý đường đường về chuyện nhà họ thịnh có thể nhận ra từ việc cô tương đối lờ mờ với chi tiết của việc gọi hồn thứ hai dù sao cũng phải cầu cạnh cô nếu cô hỏi cũng đành phải nhẫn nại trả lời chuồng hóa thi chẳng qua nghe tên thì thấy tà môn vậy thôi từ xưa đến nay vẫn có những người vì những nguyên nhân đặc thù mà không thể chôn cất được ở quê nhà ví dụ như những người bị tai nạn trên núi thân thể bị vùi xuống một nửa lại không cứu ra được quanh năm phơi thay bên ngoài chuông hóa thi có thể hóa cả cái xác đó đi không khác mấy với việc hỏa táng hoặc ví dụ như những người gặp chuyện không may thi thể bị chia năm xẻ bảy không tìm ra được Chỉ cần có thể tìm được một phần của thi thể, chuông hóa thi có thể dùng sự cảm ứng ma hóa nốt những bộ phận còn lại. Đối với người chết mà nói, tương tự như được chết toàn thay, cũng là một loại an ủi. Dĩ nhiên, mọi loại chuông đều có thể giết người, nó chỉ xem chủ nhân muốn nó làm gì thôi. Quý đường đường trầm mặt một lúc Nhưng thịnh ảnh sai khiến chuông hóa thi rất dễ dàng Không giống lúc tôi điều khiển lộ linh Lúc nào cũng rất mất công sức Cô nói không rõ ràng Không đầy đủ, không chân thực. Thật ra thì lúc điều khiển lộ linh Không phải cô chỉ rất mất công sức Căn bản là không thể nào nắm trong tay được mới đúng Thạch gia tính chẳng hề thấy lạ Đó là đương nhiên Thịnh ảnh đã sử dụng chuông hóa thi từ lúc mới 7-8 tuổi Nói kiểu gì cũng đã có mười mấy năm kinh nghiệm Mẹ cô trốn ra ngoài Giữa cuộc sống của người bình thường Làm việc cũng luôn cố kỵ Tôi nghĩ cô tiếp xúc với lộ linh Cũng chưa lâu Việc sai khiến chung Quy cũng sẽ tốn sức một chút quý đường đường im lặng Tán gẫu một chút với thạch gia tính Quả nhiên vẫn có chỗ tốt Khả năng của cô Đích xác là sau khi bắt đầu Sử dụng lộ linh Mới có chút dấu hiệu nhen nhóm dùng vuốt quỷ giết người đương nhiên không thể nào là phương thức chính xác để hóa giải oán khí nhưng thạch gia tính nói cũng có lý chỉ cần kết quả không cần biết quá trình oán khí sở dĩ tồn tại đương nhiên là vì oán niệm quá lớn chứ không nhắc đến chuyện thủ đoạn nợ máu trả bằng máu này không được pháp lý hiện đại chấp nhận liên quan đến oán khí của ma quỷ Bọn họ nào có để ý nhiều đến vậy, cho nên từ một mặt nào đó mà nói, cô đích xác cũng đang hóa giải oán khí, lấy được chút quà biếu. Nếu như cho cô đầy đủ thời gian, không ngừng hóa giải oán khí, cô có thể biến thành nhân vật như kiểu siêu nhân trong phim ảnh không? Tần gia phải chăng cũng kiên dè điểm này nên không dám để mặt cho cô trưởng thành. Vậy nên mới quyết định ra tay vào lúc còn có thể khống chế được cô Vậy nên đề nghị của thạch gia tính mặc dù khốn nạn nhưng cũng đáng để suy nghĩ Huống chi theo như lời mà thạch gia tính nói Hướng chiếc xe tải con kia đi sẽ đi qua thành phố ma quỷ gia đan Mà trong giấc mơ của cô, nơi mà cô gái kia gặp chuyện không may Cũng chính là nơi thành phố ma quỷ gia đan chuyến đi này của cô không chỉ vì vô tư mà còn vì cả luồng oán khí đã va vào chuông kia nữa nếu như có thể hóa giải được oán khí của người con gái đó năng lực của mình liệu có thể tăng lên tiếp không chuyện này đối với cô mà nói rất quan trọng luôn một mình không nơi nương tựa tình cảnh lại hung hiểm như vậy có nhiều tiền hơn nữa nhiều bạn bè hơn nữa cũng không thể sánh bằng việc Cô có thêm chút khả năng được. Cô đương nhiên là căm ghét vận mệnh mà Lộ Linh mang đến cho mình. Nhưng đêm đó, nếu không gọi Lộ Linh ra, Nhạc Phong phải chăng đã bị đâm chết rồi. Dựa vào bất cứ kẻ nào cũng không bằng dựa vào chính bản thân mình. Hành động theo ý tưởng của Thạch gia tính dĩ nhiên là có nguy hiểm. Nhưng khả năng nếu chỉ đến lát đáy thì cũng chẳng phải khả năng gì. Khiến người ta mơ ước, đón lấy ánh nhìn tha thiết của thạch gia tính, quý đường đường bình tĩnh hỏi một câu. Vậy anh định cám ơn tôi thế nào đây? Thạch gia tính thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô ra điều kiện đi. Nhạc phong đang nói chuyện với đám mau ca, nghe thấy tiếng cửa mở, thạch gia tính bước ra ngoài trước, anh ta nói với quý đường đường một câu. Vậy tối gặp, gật đầu với đám nhạc phong một cái, coi như chào hỏi, không nói gì nữa, đi thẳng. Nhạc phong mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì, chỉ vỗ vỗ cái ghế xa lông bên cạnh. Đường đường, lại đây ngồi xuống, cho cô xem cái này hay lắm. Quý đường đường ừ một tiếng, bước qua ngồi xuống cạnh nhạc phong, vừa ngẩng đầu đã thấy thần côn nháy mắt ra hiệu, vẽ mặt rất quái lạ. Cái gì thế? Thần thần bí bí. Màu ca có chút lúng túng cười. Thần côn không kềm chế được sự kích động trong lòng. tiểu đừng tử, em biết không? Tiểu mau mau không phải là người bình thường. Thằng cha này có thân phận bí mật. Em đoán xem, anh ấy là ai? Quý đừng đường còn chưa kịp đoán. Thần côn đã nhịn không được mà sổ ra. Nó chính là lão đại. Trong câu siêu quay bay Mao hạo nam Vừa mới dứt lời Mao ca đã đạp cho anh ta một phát Ngã từ trên lưng ghế xuống Ông xem cổ hoặc tử nhiều quá rồi phải không Đừng có gán tên bậy cho ông đây Nhạc phong nhịn cười Nói với quý đường đường Qua đây mà xem Anh kéo cánh tay Mao ca qua Sắn tay áo lên Mắt của quý đường đường lập tức trợn tròn Phần dưới của cánh tay Mao Ca có một hình xăm là phi thiên. Nhìn ra được là đã từng bị xử lý qua, hình như là muốn xóa đi, nhưng không thành công. Vẫn lưu lại đường nét đại khái, Mao Ca cười ha ha, lại buông ống tay áo xuống. Đường đường không ngờ tới hả? Mao Ca của em từ trước kia rất lâu đã từng làm một vài chuyện không thể đem ra ánh sáng. Quý đường đường chợt nhớ lại Lúc mới tới ca này Cô từng hỏi Mao ca Đám nhạc phong làm gì Lúc ấy Mao ca có trả lời Bên ngoài có vô số con đường Đủ loại ngành nghề Kiếm được một đống tiền Không nhất định phải làm đến mệt chết Anh không biết bọn đó bây giờ Có phải được gọi là ban phái hay không Lúc ấy anh mới 20 Không có trình độ văn hóa gì Lăn lộn ở bên ngoài Ai kiếm được tiền thì đi theo người đó, sau lại đi theo một đám buôn thuốc lá giả, quấn sợi thuốc, lại đóng gói, mùa đi bán lại đã lời gấp mấy trăm lần. Khoảng thời gian đó đúng là kiếm lời vô cùng. Cũng chính vào lúc đó, anh xăm mình. Mọi người còn thề thốt cái gì mà có tiền cùng kiếm đối ngoại một lòng như thật. Sau đó nhiều người gia nhập, Dân dân bị chú ý Bị công an soát mấy lần Dùng một câu không thích hợp lắm mà nói Thì là tích lũy kinh nghiệm trong đấu tranh Một lần, hai lần Đã không giống lính mất chỉ huy Có chế độ, có quy mô Cũng biết đường phát triển tình báo Nói đến đây Mau cai dừng lại một chút Rút thuốc từ trong ngực ra chăm Hút được một lúc mới thở dài Tiếp tục kể Cũng chính là lúc đó, anh cảm thấy không ổn, nhận ra con đường này càng đi càng sai. Sớm muộn cũng sẽ đẩy một trăm mười mấy cân này vào trong tù, mới giấy lên ý định rút lui. Cũng may là khi đó vẫn khí tốt, đám người đó có nội chiến. Nguyên nhân, anh có nghe ngóng qua một chút. Đại khái là lúc đó đám thủ lĩnh vì chuyện có muốn làm lớn hơn hay không mà sinh ra sự khác biệt. chính là có kẻ thì gan lớn mắt không có pháp luật nhưng có người lại chỉ mong yên ổn một chút cuối cùng giấy lên xung đột thời điểm nghiêm trọng nhất là cầm đau chém nhau chết mười mấy người bị cảnh sát trừng trị kiên quyết một lượt đám lưu manh tay chân có ý định rút lui như bọn anh đều thừa dịp đó mà rửa tay anh sợ ở lại chỗ đó sẽ bị thanh toán nên chạy đến tứ xuyên sống một thời gian khá dài Thầu xây dựng chạy khắp cả nước, ngao du không ít nơi Cảm thấy cuộc sống như vậy rất thích hợp với anh Cho nên hai năm trước mới đến ca nại, mở quán trọ Mặc dù không kiếm được mấy tiền, nhưng chí ít cũng an nhàn Nói đến đây, mau ca lại trầm mặt Cho đến khi một mẫu tàn thuốc lớn tích lại, rớt xuống Anh ta mới búng điếu thuốc, rít một hơi dài Nhoãn cái mà cũng đã gần hai mươi mấy năm rồi Chúng ta đừng nói nó có hợp pháp hay không Có phải xã hội đen hay không Một bang phái mà tồn tại đến hai mươi năm Tổ chức đến quy mô như thế này Lại chẳng có chút phong thanh nào trong thành phố Vậy phải cần bao nhiêu bản lĩnh chứ Thằng nhóc phong tử Chủ là mạng lớn đấy Nghe anh mau ca của chú nói một câu Lập tức dọn đồ chạy ngay Đừng có ở lại đây lúc ẩn lúc hiện để chúng nó nhớ đến nhở đau chúng nó lại thêm lần nữa Chắc xương cũng bị nghiền nát Nhạc phong phẫn nộ Em có sợ cái đau chúng nó Ngoài miệng thì ngoan cố Trong lòng cũng hiểu lần này không giống những lần trước Không nói gì thêm nữa Mau ca nói Để được yên ổn Dù sao hành lý cũng đã thu dọn rồi Đừng quay về bệnh viện nữa Hoặc là chú về nhà bồi dưỡng cái chân chú cho tử tế. Hoặc là theo anh về canh nại một thời gian. Có điều, ở đó quá lạnh, không thích hợp lắm. Không phải chú có cầu bạn ở đôn hoàng sao? Cái xe cứ để cậu ta quản lý hộ. Sửa xong rồi chú lái về sau. Không sửa được thì dỡ ra bán luôn ở đây đi. Cũng có thể lấy lại chút vốn. Thần Côn cũng tính toán vì tương lai. Tẻo mau mau à! Tôi không đi theo ông nữa đâu. Tôi có mục đích kế tiếp rồi. Này, ông có biết cái thôn phong môn có ma quỷ lộng hành không? Nghe nói, ở đó có một cái ghế thái sư. Tôi quyết định đến ngồi thử một lần. Mau ca lại ngẩng đầu nhìn quý đường đường. Đường đường, em đi đâu? Quý đường đường không ngờ tới mới trò chuyện được có một lúc đã phải ai đi đường nấy. Bị Mao Ca hỏi mà sững người dừng một lúc cúi đầu nhẹ giọng nói một câu Em vẫn chưa nghĩ ra Mao Ca nói Vừa nãy Nhạc Phong nói với bọn anh Cái gã tên Thạch Gia Tính gì đó kia Bạn gái cậu ta có phải bị người ta bắt đi đúng không? Em và cậu ta ở trong phòng lâu như vậy là để bàn về chuyện đấy ư? Cậu ta định thế nào? Chuẩn bị báo cảnh sát sao? Nhưng mà đường đường Anh phải nhắc nhở em một câu Vụ án kiểu này mà báo cảnh sát Thường là không có kết quả gì đâu Bọn chúng quá nữa là có người trong hệ thống cảnh sát Lấy lệ một hai cái là có thể Đấy vụ án này thành án chưa giải quyết thôi Quý đừng đừng khó khăn nói Bọn em định tự mình nghĩ cách Màu cà cũng không tỏ vẻ quá kinh ngạc Cái đó thì cũng tùy hai người thôi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 đập là xong mà đám người đó là súng thật đau thật đấy anh ta vừa nói vừa đẩy nhạc phong phong tử chủ nói một câu coi đừng để anh bô bô một mình chứ nhạc phong cười lạnh em biết nói gì đây người ta có bao nhiêu là chủ ý nhảy ra một cái là như hát khí khúc vậy anh bảo em biết nói gì đây quý đường đường đã sớm đoán ra nhạc phong sẽ tức giận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 Chỉ nói chuyện tử tế với người có não được thôi. Người bình thường đâm vào tường, biết cái thứ đồ chơi đó cứng rắn, sau này sẽ không đâm vào nữa. Cái kiểu này của cô ấy là tính chắc, đau minh cứng rắn lắm. nhất định phải đâm cho tường thủng một lỗ mới cam tâm. Quý đường đường cũng cảm thấy anh mắng rất có lý, đành phải chịu trận từng câu một. Nhạc Phong càng nghĩ càng giận. Đường đường,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 Giải kim tượng của hồng kông đều trông chợ vào cô đấy nói xong quay người bỏ đi lúc đi đến cửa mới nhớ ra cái gì đó lại quay lại xách hành lý của mình Màu ca thở dài đành phải xách hành lý lên đi theo anh chỉ có thần côn nói chuyện với quý đường đường sắc mặt anh ta cũng khá trầm trọng nói tiểu đường tử anh cũng thấy rất nguy hiểm nhưng sau một khắc, Anh ta đã cười toa toét Nhưng mà tiểu đường tử, anh thích xem vô gian đạo nhất đấy. Anh thích nhất là lưu đức hoa, cả cầu thoại kia của anh ta nữa. Anh ta dùng giọng rất trầm thấp mô phỏng theo. Rất xin lỗi, tôi là cảnh sát. Quý đường đường thật sự muốn cười, nhưng vừa hé miệng, mắt đã đỏ ửng Đó không phải là lưu đức hoa. Đó là Lương Triều Vĩ Thần Côn thất kinh gì cơ Lương Triều Vĩ Lương Triều Vĩ không phải là ca sĩ sao Chính là cái gã hát bài 999 Vá hào máy Mau ca ở bên ngò ngoài Quát Thần Côn Không đi đúng không nhanh nhẹn lên Thần Côn ôi chao một tiếng Vèo một cái vọt từ trên ghế xa lông xuống Trước khi ra cửa Còn bơm hơi cho quý đường đường tiểu đường tử cố lên anh thích vô gian đạo nhất luôn ngầu lúc ra đến đầu đường xương lý chạm phải đại mỹ cô ta không gặm phao câu gà đang cầm một củ khoai bóc vỏ thấy nhạc phong đi ra định chào hỏi với anh nhạc phong trầm mặt lướt qua cô ta đại mỹ vẫn cười tích mắt phất phất tay với bóng lưng của bọn họ đi thông thả nhé mao ca trong lòng có chuyện Không buồn để ý đến cô ta Vẫn là thần côn đầy đủ phép lịch sự nhất Quay đầu lại phất tay với cô ta Bye bye, bye bye nhé Đi ra ngoài chừng một con phố Đầu đường có một vườn hoa ở giữa ngã tư nhạc Phong ngồi xuống cái ghế dài gần cửa vào Hai tay ấn huyệt thái dương Không nói lời nào Cuối cùng cũng bật ra một câu Thật là tức chết Màu Cà ngồi xuống bên cạnh anh Thật sự không lo nữa à Lo thế nào được Anh dạy em xem lo thế nào đi Có câu nào nói ra không phải vì tốt cho cô ấy đâu Cô ấy có nghe không Mau ca thở dài Vậy bây giờ đi đâu Nhật Phong suy nghĩ một chút Em còn chưa nghĩ ra Anh thấy thế nào Mau ca không lên tiếng Được một lúc anh ta nói Phong tử có chuyện Chú xem có nên quay về nhắc nhở đường đường một câu không? nhạc phong thấy lạ. Chuyện gì vậy? Chuyện đám người phi thiên kia bắt người, không phải chú hoài nghi bọn chúng buôn người hay sao? Anh nghĩ tới, nghĩ lui, cảm thấy không đúng cho lắm. Sau đó anh nghĩ, hắn là không phải buôn người đâu. Thế thì là làm gì? Mười phần thì có tám chín phần là buôn nội tạng. Mau ca đưa thần côn đi trước, nói là đến ngã tư đằng trước tìm quán trọ. Tìm được điện thoại liên lạc, nhạc phong một mình ngồi trên chiếc ghế dài. Trời dần tối, đèn đường bên cạnh hắt xuống. Một chiếc bóng đung đưa, dần dần gió nổi lên, trong gió mang theo cả hạt cát. Nhạc phong ngồi mà chân cũng cứng đờ, đang định đứng dậy, lại nghe thấy quý đường đường gọi anh. Nhạc phong! Lúc ngẩng đầu lên, quý đường đường không biết đã tới từ lúc nào. giơ tay đưa áo khoác cho anh. Trả áo cho anh. Nếu cô không nói, Nhạc Phong thực sự đã quên mất chuyện cái áo khoác cho cô mượn. Vừa mới thấy bộ đồ y tá mỏng manh cô mặc bên trong, Nhạc Phong đã nhức đầu. Mặc vào, cô sợ lạnh cống không chết được hả? Còn định để lạnh thanh bị cám rồi đi nằm vùng, mang bệnh làm việc sao?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 Nếu là vậy, tôi cảm thấy bạn gái của thạch gia tính kia giữ nhiều lành ít Cô đi cũng chưa chắc đã cứu được cô ta. Còn muốn đi nữa ư? Anh ngừng một chút, nhìn nét mặt của quý đường đường. Quả nhiên là vẫn muốn đi. Quý đường đường do dựng một chút, vẫn mang những gì đã nói với thạch gia tính lúc trước, nói cho nhạc phong nghe. Đêm anh bị xe đâm,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 Quý đường đường ngay ngẩn cả người, bị Nhạc Phong nói vậy, cô cảm thấy sống lưng mình cũng đang lạnh cấm. Trước kia tôi cảm thấy cô rất kiên cường, nhưng lần này cô tự sát Tôi nghĩ có thể tôi đã lầm, con đường này rất gian khổ, cô đi một đoạn còn được, nhưng đi lâu dài, không thấy được hy vọng, lại mãi mãi chỉ có một mình.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 Giết người xong là tôi sẽ mất ngủ Đầu của tôi lúc nào cũng đau Lúc nào cũng mơ thấy ác mộng Đêm đó Cái đêm tự sát ấy Tôi đã nằm mơ Trái tim nhạc phong căng thẳng Anh vẫn cảm thấy Việc quý đường đường tự sát đêm hôm đó Dường như là bị đốn ngã trong nháy mắt Nhất định là có nguyên nhân trực tiếp gì đó Xem ra giấc mơ này Là máu chốt Mơ thấy gì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 Chú tìm cái chỗ tên gì nhỉ? Nhà khách đường tơ lụa, ba lẻ hai nhé. Sau khi cúp máy, quý đường đường hình như đã hồi phục một chút. Cô nghe được một phần nội dung cuộc gọi, cười cười với anh. Mau cà bảo anh về nhanh đúng không? Tôi cũng phải đi đây, tối nay tôi vẫn phải đi tìm thạch gia tính. Anh để lại số điện thoại cho tôi đi. Xong vụ này, nếu tôi không bị làm sao Tôi sẽ gọi điện thoại cho anh báo bình an Còn nữa, anh đừng ở lại đây Mau về nhà đi Không phải Mau Ca đã nói rồi sao Đám người kia hung ác vô cùng nhỡ đâu vẫn muốn tiếp tục đối phó với anh nữa thì sẽ phiền Cô nói xong Thấy Nhạc Phong không có ý định cho mình số điện thoại Sửng sốt một hồi Cuối cùng nói một câu Tôi đi nhé Rùi ra khỏi căn phòng nhỏ, bên ngoài gió lớn, thổi xuyên qua trái tim. Vừa mới đi được mấy bước, nhạc phong đã gọi cô từ đằng sau. Đường đường! Quý đường đường quay đầu nhìn anh, nhạc phong cúi người bước ra khỏi căn phòng nhỏ, đột nhiên hỏi cô.